các bạn đang lắng nghe chuyên mục chuyện dài kỳ được phát sóng hàng tuần trên website vnradio.vn và trong chuyên một chuyện dài kỳ ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 32 của tiểu thuyết Hoa bên bờ tác giả Annie Bảo Bối mùa đông Nam Kinh tuyết rơi nhiều tuyết trắng bao trùm nên cả thành phố trống trải cả nhà đông người như vậy vây quanh bàn thức ăn nóng hổi trò chuyện Cười nói và ăn lẩu Đó là một đêm nam sinh thấy vui vẻ Họ không hề có chút ác cảm với cô Không hề vặn vẹo Tại sao cô đang học đại học lại bỏ ngang Tại sao lại từ Hàng Châu tới Nam Kinh Tại sao lại sống cùng với La Thần Họ rất cẩn thận Tránh né mọi vấn đề nhạy cảm Chỉ không ngừng gắp thức ăn Và mỉm cười với cô Nam sinh thấy tay chân mình thật thừa thãi Trước sự nhiệt tình đó Cô không quen người khác Đối với cô quá tốt Sợ nó vỡ nát nên lòng lại cao hỏng hốt Cô ra sức giấu kín nỗi khiếp sợ của mình Những người đối xử tốt với cô không quá nhiều Những thứ ấm áp trong quá khứ của cô quá ít ỏi Họ bàn về chuyện hôn nhân Chờ thêm một hai năm nữa khi mùa xuân tới Là thần mỉm cười nhìn nam sinh Nắm chặt lấy bàn tay cô dưới bàn ăn trong tay anh Tay anh to và ấm nóng bạn còn có thể xin nghỉ phép đi du lịch sang chơi ôn trượt tuyết. đột nhiên nam sinh cảm thấy những ánh nhìn thân thiết dồn tới cô, cô cười gật đầu xác nhận. thì ngừng mặt la thần nở nụ cười hoan hỉ. ăn cơm xong đã rất khuya, ngoài đường tuyết lớn vẫy mịt mùng, nam sinh và la thần đi bộ về nhà. đường phố vắng tanh, mấy cành khẳng khiu của cây ngô đồng hắt bóng xuống nền tuyết, thỉnh thoảng có tiếng pháo đi đẹp vang. Một lần nữa, nam sinh lại ý thức được mình đang ở Nam Kinh, một thành phố xa lạ, không có người thân. Một thành phố sẽ đem lại cho cô người chồng tương lai, hôn nhân và gia đình. Cô đã uống rất nhiều rượu vang, mặt nóng rẫy. Nathan đi bước bên cạnh cô, huyên tên không ngớt. Thế nay anh rất vui. Nam sinh dừng lại, móc từ trong túi ra một bao thuốc nhăn nhúm, tự châm cho mình. Cô đã nhịn suốt nãy giờ. Lúc về tới khu nhà, cô nói với La Thần: Anh lên trước đi, em ra siêu thị mua ít đồ. Nam Sinh đi tới cửa điện thoại góc phố, bên trong người chỉ có tiếng tuyết rơi đập vào tấm kính. Nam Sinh hút hết điếu thuốc, vứt xuống đất dập lửa, nhìn ngừ ra lớn góc rít cuốn theo đám tuyết tung trên phố. Trong tòa cơ xá rừng sững, cửa sổ hắt ra ánh đèn ấm cúng màu vàng cam hết năm rồi, mọi người đưa xuân về. khi còn ở nhà bà ngoại ở Phụng Kiều, bố sẽ từ thành phố mang cho cô quần áo và giày dép mới. giấu trong ngăn tủ định tới mùng một Tết mới mặc, nhưng cô nhịn không nổi luôn chạy tới mở ngăn tủ hết lần này tới lần khác, sờ vào quần áo và giày dép. chỉ tiếc thời gian không thể chạy như bay. lúc đó cô vẫn rất vui sướng, kể cả thời kỳ ở thành phố nờ Hà Bình đưa cô đi đốt pháo. Đưa cô đi xem pháo hoa Những chuyện cũ Mà cô từng có như nước bên bờ rút sạch Không để lại chút dấu tích Chỉ có cô cô độc Như một chứng bệnh Dần dần khiến cô trở nên tàn phí Lúc này cô khát khao được nghe thấy giọng nói của Hà Bình biết bao Cô muốn biết anh đang ở đâu Anh sống ra sao Anh có hạnh phúc không Cô nghe thấy ruột điện thoại gieo 3 tiếng Tới lần thứ tư vừa giất Cô gác máy xuống Cô đã mất cả lòng dũng cảm Đối mặt với nỗi đau của chính mình Năm sinh bắt đầu làm việc ở tạp chí Trước đây cô đã làm rất nhiều việc Để kiếm tiền Làm công theo giờ trong quán bar Tiệm bán đồ ăn nhanh Bán hàng Làm quảng cáo Biên thực từ ngữ cho đài phát thanh Cô làm việc vì cuộc sống Còn công việc này Cô lại đang vì nó mà sống Sớm đi tối về mỗi ngày Lập chương mục Tổ chức bản thảo Chọn đề tài, thường đi công tác, đồng thời cũng tự sáng tác. Cô viết tiểu thuyết để mình bận vị tới mức không mở được mắt. Như vậy, có thể tránh được phải nhìn thấy tình cảm giữa cô với La Thần. Có thể tránh khỏi phải gần gũi với anh ấy. Cô sợ phải làm tình với anh, cảm giác xa lạ khiến cô thấy như tự bán mình. Nhưng cũng hiểu rõ người đàn ông này rất trân trọng và yêu thương cô khi vừa đầu vào ngực người đàn ông đó không nhận tâm cũng không cam tâm chỉ thấy ủ ê không phải là thần không rõ nam sinh lãnh đạm với anh nhưng anh chỉ coi nó như thói quen của cô lần đầu tiên gặp nam sinh cô cũng vậy đứng trong góc hút thuốc không thèm để ý tới bất kỳ ai xin người cô có tài hoa tỏa sáng chỉ bị chôn vùi bởi nỗi đau của cuộc sống quá lâu nên cô không hiểu rõ chính mình Cô cũng không hiểu rõ những xúc cảm trong tim và sức mạnh của mình Không tin nổi, chúng có thể đem lại cho cô một cuộc đời khác hẳn bình thường Khi đi họp tại hội nhà văn, rất nhiều những nhà văn trẻ ăn vận là lướt rất hợp với thời trang Giả sức tiếp cận lãnh đạo của giới truyền thông báo chí và nhà xuất bản Những việc đó, nam sinh không thể làm nổi và cũng không có hương thú Cô không có khát vọng và nhu cầu, do vậy cũng không có động cơ Một cô gái trẻ mặc quần bò cũ, áo vải trắng, tóc thẳng buông vai, hơi rối, nét mặt thản nhiên, và cho tăng thương, phong cách khác thường. Cuộc đời như chiếu cố cho những kẻ ưu bướng nhưng không có mục đích theo đuổi. Tiểu thuyết của nam sinh được phản ứng rất mãnh liệt như pháo hoa nổ tung trên trời đêm, chói lòa mắt những người đến xem. Sách của cô bắt đầu bán rất chạy, đồng thời tần suất của các cuộc phỏng vấn và đặt bàn thảo cũng không ngớt. Nam sinh bước vào thế giới xuất bản với tư thế ngược dòng Việc đầu tiên khi cô nhận được tiền bản quyền cuốn sách Chính là thuê nhà cho mình ra ở riêng Cô nói với La Thần rằng nhà đang ở xa tòa soạn quá Và lại hai người đều cần sáng tác Chán chúc cho một không gian quá nhỏ cũng có ảnh hưởng La Thần im lặng hồi lâu Anh nói Năm sinh này Anh không muốn thấy em làm như vậy là muốn rời xa anh Nếu muốn xa anh Em sẽ rời khỏi Nam Kinh Nam xin nhìn vào mắt anh Cô nói Từ nhỏ em đã không có một mái nhà thuộc về chính mình Luôn phải sống như trong những môi trường khác nhau Em chỉ muốn Có một mái nhà thuộc về mình mà thôi Lẽ nào em cho rằng Bây giờ là giống như sao Chúng ta sẽ có một gia đình chung Không Em hy vọng anh sẽ hiểu Em là một người ích kỷ chú ý tới cảm giác của mình. Nhà trọ nằm trong khu dành địa của thành phố, đó là một căn nhà cổ khá lâu đời, dây leo cuốn đầy ban công, sắt uốn. Phòng rất rộng, ngoài cửa sổ là cây hoa quế cao to. Nam sinh bắt ông chủ nhà dọn hết đồ đạc cũ, tự mua lấy giường mới, tủ quần áo, giá sách, bàn, mua rèm cửa sổ và khăn trải bàn bằng vải sa tanh trắng, có nền hoa vụn li ti, những đồ sử tinh tế và những cây đèn kiểu cổ mua một bình hoa to mỗi tuần mua về một bó to bách hợp và màu gà cắm trong nước sạch rồi cô đem ảnh bố mẹ lồng vào khung kính treo lên tường kinh thánh của bà ngoại đặt ở đầu giường tối đó nam sinh ngủ trong căn phòng thuộc về mình cô và la thần hẹn gặp gỡ nhau hai ngày nghỉ cuối tuần lúc hàng ngày cả hai đều bận rộn công việc công việc chẳng qua cũng chỉ là một cái cớ mà thôi Nếu thực sự yêu một người đàn ông, phụ nữ bao giờ cũng tình nguyện nấu cơm, dọn dẹp, sinh con ở bên cạnh chăm sóc. nhưng là thần không đủ sức khiến nam sinh làm như vậy. Cứ như thế, bốn mùa trước mắt trôi, thời gian như dòng nước. Nam sinh đã dừng lại ở Nam Kinh được một năm rưỡi. Thế rồi cô quen Kiều. Kiều là độc giả của cô, chưa bao giờ nam sinh nghĩ rằng mình sẽ kết bạn với độc giả. Cô hít thở một mình trong bóng tối Luôn có tâm lý tự bảo vệ rất bản năng Đối với người lạ Nam sinh không dễ kết bạn Hàng ngày nhận được rất nhiều thư của độc giả Có nam, có nữ Kể cho cô nghe về quá khứ của họ Chia sẻ tâm trạng Cũng có người muốn mời cô đi ăn cơm, đi uống trà Nam sinh thường không trả lời thư độc giả khi độc giả đến tới tấp Có một số thư chỉ xuất hiện tên một lần Rồi mất hút Rồi lại thấy người mới, thư mới ô ạt Chỉ có Kiều là khác Kiều vẫn luôn tiếp tục viết vô số thư gửi cô Có lúc chỉ là một đầu đề ngắn ngủi Chẳng hạn như khi đọc được trên mạng Có người chửi tiểu thuyết của Lâm Nam Sinh là thuốc độc, Nói xấu cô Kiều sẽ lập tức viết thư cho cô Nói rằng Nam Sinh hôm nay có thể bớt thời gian gọi rửa sạch bồn toilet không Rồi tắm rửa sạch sẽ đi ngủ Cô cũng kể chuyện của mình cho Nam Sinh Cô nói đang sống cùng một chàng trai phương Bắc Đến từ Tống Hoa Giang Họ cùng tổ chức ban nhạc Đã đi rất nhiều thành phố Vì thế cô tin rằng Khi hai người ở bên nhau Có thể có sức mạnh ổn định Cùng làm một số việc Còn tình cảm lại quá yếu ớt Không đủ để duy trì Trong thư Kiều là một con người mạnh mẽ Rất thoáng Cô luôn phiên biểu diễn Trong các quán bar Và nhà hàng ở Nam Kinh Cô biết hát Biết chơi violon Guitar Piano Sáng tác lời nhạc Khiêu vũ Từ nhỏ đã bỏ nhán đi lang thang phiêu dạt đủ mọi miền đất nước. Cô đọc rất nhiều sách, rất thích đọc, nhưng thích nhất vẫn là tiểu thuyết của Lâm Nam Sinh. Cô nói tiểu thuyết của Nam Sinh có thể giúp cô khống chế được dây thần kinh thứ hai mọc ngược. Trong email kiểu nói: Thứ bảy hàng tuần mình đều ở quán ba Banana để rảnh tới nhé, mình rất yêu cậu. Lúc đó đã là mùa thu. Mùa thu của Nam Kinh rất đẹp, bầu trời xanh thẳm như cao hơn. Lá vàng bay lượn trên đường, nhưng khoảng cách giữa Nam Sinh và La Thần ngày càng lộ rõ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đến với phần 32 của tiểu thuyết Hoa Bên Bờ được phát sóng trên website vnradio.vn Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. những câu chuyện hay và ý nghĩa về cuộc sống, gia đình, bạn bè và tình yêu, những bài học mang đậm tính nhân văn sâu sắc, một cuộc sống đang mở ra đằng sau mỗi câu chuyện. Hãy cùng đồng hành với Greeny trong chuyên mục truyện ngắn được phát sóng trên website vnradio.vn từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần.